Phó Hạc Thiên vô cùng là tức giận Muốn phái người đi tìm Trần Anh trả thù Tuy nhiên Hai lão của Thương hội phía Tây Là Tạng Thiên Thu Và Đặng Cảnh Văn đã nhanh chóng khuyên can ông ta Tạng Thiên Thu liền nói Phó già bớt giận Có câu không phải dòng mạnh Thì sẽ không qua sông được Cái tên Trần Ninh này hồng hăng đến như vậy Chúng ta cần phải tính kế lâu dài Mới được Đặng Cảnh Văn cũng liền lại nói Đúng vậy Trần Ninh dám công khai thách thức Thương hội phía Tây chúng ta Hàn Giang và Thiên Sát Đều lần lượt ngã xuống Ở dưới tay của Trần Ninh Điều này cho thấy rằng Thật là của Trần Ninh Mạnh hơn chúng ta trưởng rất nhiều đó Phó Hảo Tiên liền giận dữ rồi nói Cái thằng nhóc đó Con này lại lời nhắn Yêu cầu chúng ta phải tử vong Trong vòng 3 ngày để chuộc lỗi Đồng thời Con trả lại tất cả những thứ Mà chúng ta âm mưu giành được Từ ở Trần Gia lại Hơn nữa cả ba gia đình của chúng ta phải rốt nuôi thì mới buông thà cho chúng ta hắn ta đơn giản là đang cưỡi trên đầu của chúng ta đó như vậy còn nhẫn được không đang thêm thu thì nước mắt lại nề nói hóa ra đây không phải là nhẫn nhịn mà là điều tra thực lực của đối phương sau đó sẽ dùng đòn sớm xét hạ đối thủ cái này gọi là biết mình biết ta trăm trận trăm thắng đang ảnh văn thì cũng gật đầu đang vậy Đây gọi là âm thầm lên kế hoạch Cãi càng trước khi ra tay Một khi đã ra tay liền là phải lấy được cái mạng của Trần Ninh này Phó Học Thiên nghe được hai người bạn của mình Nói như vậy Thì đột nhiên cũng cảm thấy rằng Trần Ninh có một chút hung hăng Nên cũng trở nên thận trọng hơn Dù sao thì mấy người bọn họ Cũng là những người từng trải qua sống to gió lớn Thì mới có thể đạt được như ngày hôm nay Ai cũng không muốn Vì một phút bất cần mà lại Trở lên mọi thứ tan biến hết Phó hoàng tiên nhìn cao mày Chậm rãi rồi hỏi Lẽ không được như vậy Xử lý Trần Ninh Thì hai ông định nghĩ như thế nào đây Có đề nghị gì nói tôi nghe xem nào Tàng tiên thu thì cân nhắc một lúc Rồi nhẹ nhìn nói Chúng ta cứ tìm một người thích hợp Tốt hơn hết là có chút quan hệ Với cả nhà họ trần kia Ở phía bắc âm thầm thăm dò Thân phận của Trần Ninh xem sao Phó Hạc Thiên thì gần đầu vào liên hỏi. Chúng ta có thể chọn ai đây? Đăng Cảnh Văn lại nên nói. Trần Văn Sương thì tôn thành phố Tây Kinh vừa mới nghỉ hưu ý. Ông ta có mối quan hệ thân thiết với chúng ta. Mà theo như những gì tôi biết ấy, thì ông ta cũng có chút quan hệ với Trần Dạ ở phía Bắc đó. Nếu nhờ mà theo bối phận ấy thì ông ta còn là ông chú hai của Trần Hình đó. Chúng ta có thể yêu cầu Trần Văn Sương... Giúp chúng ta điều tra chi tiết về Trần Ninh Xem xem cái tên Trần Ninh này Có cái bối cảnh như thế nào Mà lại dám thách thức chúng ta Phó Hạc thiên niên gật đầu Được rồi Vậy ngài hãy lập tức thông báo cho Trần Văn Sương này Để cho chúng ta điều tra về gốc rễ của Trần Ninh Tăng Thiên Thu và Đặng Cảnh Văn cùng đau điện nói Được, khóa ra Trần Ninh và Tống Sinh Đình và những người khác ở tại khách sạn Tây Kinh. Tống Sinh Đình dặn dò một số giám đốc điều hành cao cấp của tập đoàn Ninh Đại đi thảo luận về vấn đề công việc kinh doanh, rồi lại giao nhiệm vụ tuyển dụng các đại lý ở bên giới phía Tây cho một số người ở trong số họ. Còn cô và Động Kha thì gần như là không giải ra khỏi Trần Ninh nữa bước. Cô biết Trần Ninh đến đây là để trả thù cho Trần Hồng nên làm như vậy vì là sợ Trần Ninh sẽ gặp tai nạn. Mặc dù là không giúp được gì nhiều Nhưng mà cô cũng chỉ có thể yên tâm Mà khi cô ở bên cạnh Trần Ninh mà tôi Suy nghĩ của trong lòng cô là Nếu như Trần Ninh có gặp nguy hiểm gì Thì cô cũng sẽ cùng sống chết với cả Trần Ninh Buổi tối Trần Ninh đang cân nhắc đi ăn ở đâu Thì đột nhiên nhận được một cuộc gọi Từ một số lạ Kết nối với cả điện thoại Một giọng nói lớn tuổi Rất là uy nghiêm vang lên ở trong điện thoại Cậu là con trai của Trần Hồng Trần Ninh phải không? Trần Ninh nhà giọng liền nói: "Đúng vậy, lão nhân gia ngài là ai?" Nghe được điện thoại thì ngạo nghễ nhìn nói: "Tôi tên là Trần Văn Sương, theo gia phả nhà họ Trần, cầu lớn gọi tôi một tiếng đống chú hai đó." Nếu như nhà họ Trần mà nhận họ hàng, theo gia phả thì đúng là Trần Ninh cảm thấy rằng họ hàng nhà mình có thể là trải rộng khắp cả đất nước. Tuy nhiên thì cái tên Trần Văn Sương này Có phần gây ấn tượng cho Trần Ninh. Trần Văn Sương nguyên chính là thị tôn của thành phố Tây Kinh. Cũng có một chút địa vị. Nhưng mà Trần Sương chưa bao giờ có từng quan hệ với cả một tiểu bối của nhà họ Trần như là anh. Theo lý thường thì chắc không có liên lạc. Tại sao đêm nay lại đột nhiên gọi cho anh? Trần Ninh đoán rằng ông cái chú hai này thì chắc chắn là người của đám người nhà họ Phó Hạc Thiên phải đến để thăm dò rồi. <cười> Cha mình chết xàm. Các dự án quan trọng Và một số tiền lớn bị âm mưu cướp mất Nhưng mà cái ông chứ hai này Chưa từng lên lời Nói với cả một lời công minh Bây giờ thì anh đến đây để trả thù cho cha mình Thì lại xông ra làm Thuyết khách cho kẻ thẻo ư? Khói miệng của Trần Ninh có hơi nhếch nên Lộ ra một tia diễu cợt Nhưng mà lại bình tĩnh liền nói À thì ra là chú hai à Không biết là ông chú gọi cho cháu Có chuyện gì không? Muốn dặn sò không? Trần Văn Sương Ngọng ấy liền nói Quà thật có chút chuyện muốn nói với cậu đây. Lỡ qua điện thoại thật không có tiện. Tôi đã đặt trước một phòng bao ở nhà hàng Kim Đa Phúc rồi. Cậu qua đó nói chuyện đi. Trần Văn Sương nói xong thì cúp điện thoại không đợi cho Trần Ninh trả lời. Một chính là Trần Văn Sương đã từng là thị tôn của thành phố Tây Kinh. Vì vậy ông ta cũng chính là một người lãnh đạo nên đã quen với việc ra lệnh cho cấp dưới của mình. Hơn nữa, ở trong mắt của Trần Văn Sương, Trần Ninh chỉ là một tiểu bối, hậu bối của nhà họ Trần. Ông ta chính là trưởng bối của Trần Ninh Muốn Trần Ninh đi ăn cơm Để hỏi chuyện thì đã sao chứ Nhìn thấy Trần Ninh cầm điện thoại trầm tư Tống Sinh Ninh không khỏi tò mò nên hỏi Trần Ninh có chuyện gì vậy Anh ai gọi cho anh vậy Trần Ninh cười nền nói À một vị trưởng bối Rất là xa rồi Nói rằng ông ấy đang tổ chức một bữa tiệc Tại nhà hàng Kim Đa Phúc Nên là bảo anh đến đó dặn dò chút thôi Tống Dinh Đình ngạc nhiên lại nền nói Có chuyện gì vậy sao? Trần Đinh thở ơ nền nói À chắc là thuyết khách của đám người phó gia Hoặc là người của phó gia nhờ tìm hiểu về anh thôi Điều tra thông tin chi tiết của anh ấy mà Đồng Kha cũng lập tức nền nói Nếu là trường bối này của anh đã không đồng ý Hay là không có ý tốt gì Thì anh không cần phải tham gia yến tiệc của ông ta đâu Tống Dinh Đình lại nền nói Đúng vậy người không tốn cũng không được cái lợi ích gì không đi cũng không sao mà cha ninh thì lại đắc đầu không được đâu ông ta là chồng bối của anh nếu như anh đoán sai động cơ của ông ta mà lại hiểu lầm thì không phải rằng là còn động đến não nhân da ngại hay sao chứ thế này đi anh sẽ đến bữa tiệc ở nhà hàng đa kim phúc do ngấy tổ chức tống duy ninh lập tức lập tức liền nói em sẽ đi cùng anh đồng hà cũng liền nói Em cũng đi. Trần Ninh yêu cầu điện trự chuẩn bị xe sau đó cùng với cả Tống Dinh Đình và Động Kha ra ngoài. Lửa giờ sau Trần Ninh, Tống Dinh Đình, Động Kha và cả điện trự đã đến nhà hàng Đa Kim Phúc đến phòng bao số 1 của Trần Văn Sương. Trong phòng bao Trần Văn Sương mặc một chiếc áo màu xám, quần tây và giày da, ngồi trên ghế chủ tọa ăn mặc theo mẫu lãnh đạo điển hình. Còn có vài tên tùy tùng thì đứng ở xung quanh ông ta. Có thể thấy rằng cho dù là đã hơn 60 tuổi và ra khỏi chiếc ghế thị tôn của thành phố, nhưng mà sự vinh váng của Trần Văn Sương vẫn là không hề nhỏ, dáng dấp lãnh đạo vẫn còn đó. Trần Văn Sương nhìn thấy Trần Đình đi vào, lập tức hởn ảnh. "Trần ơi, cậu thật là có phí phạt nha. gặp mặt Trưởng Bối ở trong tàu mà còn để Trưởng Bối phải chờ cậu lâu như vậy ư?" Tống Dĩnh Đình không nhịn được liền nói. "Ông chốt hai à? Ở trên đường đang đi bị kẹt xe, chúng ta hẹn nhau lúc 7 giờ tối." bây giờ mới chỉ là 6 giờ 50 chúng cháu không có tới muộn đâu trần văn dương không đợi cho tống duy đình nói nhiều nhiệt mắng còm mẹ tôi đang nói chuyện với trần đình khi nào đến lượt một người phụ nữ như cô xen vào chứ một chút giả giáo cũng không có sao tống duy đình đỏ mặt đồng kha thì vừa kinh ngạc lại vừa tức giận ông trần văn dương nhìn xuống tống duy đình và cả đồng kha rồi lại hờn lạnh liền nói trần đình Cha cậu mới mất chưa được bao nhiêu đâu, mà cầu vừa ra ngoài đã có mi nữ tháp tổng như vậy sao? Thật chính là đồ hảo hoa phong điều nha. Trần Ninh nghe vậy, nhỏ giọng liền nói: à, chú Hai à, chú hiểu lầm rồi. Đây là Tống Chính Đình vợ của cháu, còn vị này là em vợ cháu, Động Kha." Trần Văn Sương sửng sốt, có chút giấu hổ, nhưng mà ông ta vẫn không có xin lỗi Tống Chính Đình và Động Kha về những lời nói và việc làm thô lỗ của mình. Ông ta không nóng không lạnh biện nói. Nếu đã đến thì ngồi xuống đi. Trần Ninh ngồi xuống đùa vui liền nói. Ông chú hai à, lần này gọi điện cho cháu đến rốt cuộc là có chuyện gì vậy? Trần Văn Sương cậy giả lên mặt liền nói. Nếu cậu đã gọi tôi mấy tiếng là ông chú hai, thì tức là cậu đã thừa nhận tôi chính là trường bối của cậu. Phó gia, tàng tiên dinh và cả đặng tiên dinh ở thương hội phía Tây đều là những người bạn tốt của tôi. Cha cậu đã tự sát bằng cách nhảy lầu Tôi yêu cầu cậu không được gây rác xối cho mấy người ở bên phía của phó già nữa. Cậu nhất định phải nghe lời của ông chú hai này. Khi nghe xong Trần Văn Sương nói xong, thì người phục vụ đã mang menu lên. Trần Văn Sương tùy tiện nói với cả Trần Ninh. Trần Ninh, cậu có thể gọi món, cậu muốn gọi món gì cũng được. Tôi không có yêu cầu về đồ ăn, nhưng mà tôi đã lớn tuổi rồi và bị bệnh tiểu đường. Bác sĩ nói tôi không thể ăn đồ ngọt. Quái miệng của Trần Ninh hơi nhếch nên, nở ra một nụ cười như có như không. Sau đó thì anh nói với cả người phục vụ. Cho tôi sần xào cho ngọt, cá chua chép ngọt, thịt đạn kho tàu, bánh nếp đường đâu, canh ngọt và cả nước mía làm đồ uống. Trần Ninh đã gọi món xong, mọi người tại hiện trường đều chết lặng. Trần Văn Sương mở to mắt, nhìn chầm chầm vào Trần Ninh vừa kinh ngạc vừa tức giận. Ông ta đã nói rõ ràng rằng mình không thể ăn đồ ngọt. Trần Ninh vậy mà lại thực sự đã khỏi tất cả đồ ngọt ơ. Điều đó có nghĩa là gì chứ? Đồng Kha thì không khỏi bật cười. Sau đó thì nhanh chóng lại che miệng. Nhưng mà trong lòng của cô ấy vùi nắm. Cô ấy biết rằng anh rể yêu thương chị họ nhất. Trần Văn Sương vừa rồi đã trách cứ Tống Sĩnh Đình một cách vô lý. Thêm cái việc Trần Văn Sương đứng về phía của kẻ thù giết cha của Trần Ninh thì càng khiến cho Trần Ninh vô cùng là tức giận. Anh rể nào có nỡ để cho chị họ... Chịu thiệt thòi một chút nào cơ chứ. Quả nhiên là vừa mới gọn món xong thì nhiên khiến cho Trần Văn Sương xấu mặt. Trần Văn Sương hoài nghi nhìn tới Trần Ninh, vốt dâu nhìn chằm chằm để nói. Trần Ninh, cái tên nhóc nhà cậu là có ý gì đây? Trần Ninh thì hơi nhếch khóe miệng nên bình tĩnh để nói. À, không có ý gì đâu. Lúc phụ thần tôi mến, ông chú hai, nà ông, cũng không thấy đứng ra nói vài lời công bằng cũng không có phái tiểu bối ở trong nhà đến để đưa tang, lại nhà giống như là người qua đường. bây giờ tôi tới đây để, để báo thù cho cha tôi. ông chú hai ông lại nói mấy lời. phó hạt thiên là bạn bè của ông, ông vừa mới gặp mặt tôi thì đã nói rằng không cho phép tôi báo thù giết cha. <cười> tôi cảm thấy rằng con người ông mới là không có ý nghĩa đó. trần văn xương vô cùng tức giận để nói, cái tên nhóc thối thàn nhà cậu. Bối phận như thế nào mà có dám thái độ như vậy với tôi chứ hả? Cậu còn biết rằng kính trọng trưởng bối nữa hay không? Trần Ninh lính đạm lại liền nói. À, sở dĩ trưởng bối được hậu bối kính trọng không chỉ là bởi vì trưởng bối yêu quý bảo vệ hậu bối, mà còn bởi vì là trưởng bối có đức cao vọng trọng. Nếu như đạo đức không cao, phẩm hạnh thấp kém, mồ quáng cậy già, mà lên mặt, thì các loại trưởng bối như vậy... Thì đi đâu cũng sẽ không được kính trọng đâu Ông chú hai ạ Ông cảm thấy cháu nói như vậy có đúng không Trần Văn Sương tức giận Nhìn tới Trần Ninh Khiến đến mức suýt chút nữa nôn ra máu ngay tại chỗ Cả người dù nên Ông ta liền trợn bới rồi nói Là có cái lý như vậy Là có cái lý như vậy Trần Ninh lúc này thì đã đứng dậy Chuẩn bị giải tiên Anh nhìn tới Trần Văn Sương bình tĩnh liền nói Ông chú hai Ở trong lòng mỗi người đều có mục đích Hôm nay ông gọi tôi đến đây là có mục đích gì trong lòng của ông tôi đều rất rõ ràng. Ông cứ quay về nói với cả mấy người phó hạt tiên. Điều kiện của tôi đã nói rất rõ ràng. Ba ngày sau nếu như không thực hiện được thì ba gia tộc đó đến nũng bị sụt sẹo rồi. Đôi mắt của Trần Văn Sương lộ rõ vẻ kinh ngạc không thôi. Ông ta vốn cho rằng Trần Ninh chỉ là một chàng trai nông nổi, chỉ là vì nhiệt huyết bốc đồng, hành sự nên mới đến đây để trả thù cho Trần Hồng. Nhưng ông ta không ngờ rằng Trần Ninh lại đoán được động cơ và mục đích của mình ngay từ ban đầu. Ông ta nhìn tới Trần Ninh đang chuẩn bị giải đi niệt hét lên. Trần Ninh! Phó gia và Tăng Tiên Sinh, Đăng Tiên Sinh nữa, đều là những nhân vật lớn có tiếng ở thành phố Tây này. Giao lưu với cả hai giới bách thác bạch. Cậu chỉ là một tên nhóc, mẹ còn hôi sữa. Giờ bằng cái gì để mà chống lại mấy người phó gia chứ? Có tư cách gì để mà làm địch thủ của mấy người bọn họ? Tôi khuyên cậu một câu. Lên hãy giải khỏi lãnh thổ ở phía tây càng sớm càng tốt. Ngoan ngoãn sống cuộc sống thật là tốt đi. Miễn cho mình tự giấc họa vào thân. Trần Ninh quay đầu lại, cười như không cười để nói. Những lời này mới chính là mục đích tối nay của ông tìm tôi. Nếu như Phó Học Thiên và những người khác rất lợi hại như vậy, thì tại sao còn phải phải ông tới đây để mượn miệng của ông để điều tra tôi đây? Họ rõ ràng là đang sợ hãi rồi. Ba bản hạ hãy cứ tự nó no cho mình đi. Trần Ninh nói xong thì liền dẫn theo Tống Sính Đình cùng đồng khoa với cả điện trì chuẩn bị giải đi. Tuy nhiên thì một người đàn ông ở bên cạnh Trần Văn Dương với cả phốc dáng như là tòa tháp và thân hình khoảng tới 2m đã ngăn cản mấy người của Trần Ninh, giọng nói như là bị nghẹt mũi hét lên. "Chờ nó ra của chúng ta, còn chưa nói rằng cho các ngươi được phép gì." Đi. Niên Trở liền bước tới ăn miếng trả miếng. Cút ngay. Người kia tức giận liền nói lên: "Tèm chết." Vừa nói, anh ta vừa giơ tay vung nắm đấm về phía của Điên Trừ. Điên Trừ không hề né tránh, ngược lại còn giơ tay nắm đấm ra một phát. Bùm một tiếng, hai nắm đấm va chạm với nhau không chút hòa mỹ, cùng với cả lúc đó có tiếng xương gãy sắc sắc vang lên. Cánh tay phải của người đàn ông to lớn như là một tòa tháp đã bị vỡ vụn. Anh ta hét lên trông đau đớn. Kết quả của hai nắm đấm đối đầu Đó chính là cánh tay phải của người đàn ông to lớn như tòa tháp trực tiếp đã bị khẽ. Trần Văn Sương và cả mấy tên thủ hạ của ông ta nhìn thấy tình trạng này thì nộ ra vẻ mặt vô cùng là ngạc nhiên. Tất cả đều há hốc mồm. Điền trừ hạ thủ người đàn ông to lớn như là tòa tháp kia xong thì đã cung kính chắp tay nói với cả Trần Ninh. Trần thiếu gia xin mời. Mấy người của Trần Ninh rời đi. Trần Văn Sương tức giận liền nói. Trần Ninh. Cái tên nhóc này thật nực kiếu ngạo mà, chuẩn bị xe cho tôi, tôi muốn đến gặp phó già. Ngay sau đó, Trần Văn dương vội vã đến phó già, kể cho ông ta nghe toàn bộ câu chuyện đã xảy ra với cả Trần Ninh. Cuối cùng ông ta thở dài điện nói. Thật ra thì tôi cũng rất là xấu hổ vì đã không thể giúp gì được cho phó già, tìm ra bối cảnh của Trần Ninh. Nhưng mà cái tên nhóc này rõ ràng là có năng lực đó, tôi cảm thấy rằng cậu ta không dễ đối phó đâu. Phó Hạc Thiên, Tăng Thiên Thu và Đặng Cảnh Văn đều hơi có cau mày khi nghe những lời nói của Trần Văn Sương. Họ không ngờ rằng Trần Văn Sương vậy mà lại không thể tìm ra được bối cảnh của Trần Ninh. Phó Hạc Thiên kẽ cười nền nói. À, nần này tôi đã làm phiền Trần Tiên Sinh rồi. Sau này tôi sẽ bảo quản gia, gửi một phần hậu nễ thật lớn cho Trần Tiên Sinh. Coi như là cảm ơn lần này, ông đã chạy đi chạy lại giúp đỡ. Trần Văn Sương thì nổ ra cười liên tục để nói, đà tạ đà tạ, thật là xấu hổ khi không thể giúp được phó gia tìm ra bối cảnh cụ thể của Trần Ninh. Trần Văn Sương nói thêm vài câu rồi liền rời đi. Sau khi thảo luận với cả Tăng Thiên Thu và cả Đặng Cảnh Văn, Phó Hạc Thiên đã quyết định kiểm tra thông tin chi tiết của Trần Ninh một lần nữa để tìm ra thực lực của Trần Ninh, sau đó sẽ sử dụng thủ đoạn sống xét để một trường giết chết Trần Ninh. Phó Hạc Thiên, Tang Thiên Thu và cả Đặng Cảnh Văn đều là răng hộ não luyện, bọn họ đối với kẻ thù giống như là một thợ săn già đối với cả một con mồi của họ rất là có tính kiên nhẫn. Nhưng mà Phó Nam Chính, con trai của Phó Hạc Thiên từ nhỏ đến lớn chưa bao giờ bị người ta xử lý thê thảm tới như vậy. Hắn ta không có kiên nhẫn chờ điều tra ra thân phận thực lực của Trần Ninh rồi mới ra tay được. Theo như nhận thức của mình. Thì hắn ta chính là thái tử của vùng đất phía tây. Kẻ nào dám xúc phạm hắn ta sẽ phải chết. Báo thù không thể để qua đêm. Lúc này thì hắn ta đang tức giận đùng đùng ở trong khu VIP của bệnh viện. Hắn ta hét vào mặt của mấy tên thuộc hạ của mình. Cái gì? cha tôi nói rằng khi nào sẽ giết Trần Anh hả? Vài tên thuộc hạ cúi đầu nói nhỏ. Um, phò Thiếu ơi! Mấy người của lão gia cảm thấy Trần Anh hôn ngang xong tới. Vậy thì chắc cũng không là không phải dòng mạnh thì không thể qua sông được Hơn nữa, tiền gian đã chết trong tay của Trần Ninh Mấy người nói ra đã quyết định hoãn việc trả thù trước Điều tra bối cảnh chi tiết về Trần Ninh đã Phó Nam Chính liền tức giận Tòi bệ Trần Ninh, đánh cho thành ra như vậy Còn phải hoãn cái việc báo thù sao? Hả? Chuyện này hoãn đến khi nào chứ? Chúng ta đường đường là phó xa Từ khi nào mà lại sợ hãi tới như vậy đây? Mấy tên thuộc hạ không dám nói gì Lúc này Hai người đàn ông ăn mặc hảo nhoáng Đi vào cùng với cả một nhóm thuộc hạ Hai người đàn ông này đều là các công tử Vừa có tiền vừa có quyền Ở phía Tây Một người tên là Kim Sương Và một người tên là Nương Nương Cả hai đều là huynh đệ sống chết Của Phó Nam Chính Cũng được coi chính là tay chân bẻ cánh Của Thái Tử Kim Sương và Nương Nương Vừa mới đi vào thì bèn thấy Nam Chính đang tức giận về chuyện trả thù Kim Sương lập tức mỉm cười để nói Phó Thiếu à Tốt hơn hết là nên mình tự trả thù thôi Đương Nương cũng cười để nói Đâu vậy Cha của Phó Thiếu đã là cao tuổi rồi đó Làm việc thì cũng càng thêm cẩn trọng rồi Báo thù cho anh cũng cần phải có thời gian Tôi thấy chúng ta nên tự làm Thì là hay hơn đó Sau khi nói xong lời nói cổ huynh đệ Sống chết kia Phó Nam Chính không khỏi mỉm cười cười gần để nói Đâu vậy? Nếu tôi không thể tự tay giết chết cái nhóc Trần Ninh đó, thì việc trả thù cũng chỉ là vô nghĩa rồi. Nếu hai anh em đã ủng hộ tôi như vậy, thì được rồi, tôi sẽ phải người đi điều tra xem Trần Ninh hiện đang ở đâu. Chúng ta hãy cùng nhau đi xử lý hắn ta. Phó Gia ở phía Tây có bản lĩnh thông thiên, một tay với được tới trời. nên là thành phố Tây Kinh này cũng chính là căn cứ địa của Phó Gia. võ Nam Chính gọi có một cuộc điện thoại thôi, chưa đến 10 phút. Cấp dưới của hắn ta đã tìm thấy Trần Ninh đang ở đâu. Phó Nam Chính nói với cả hai huynh đệ sống chết, Kim Sương và Nương Nương. <cười> đã phải người điều tra ra rồi, Trần Ninh và vợ của nó cùng với cả em vợ nữa. Hắn ta đang ở nhà hàng, túy khách nấu để ăn tối đó. Tập hợp thủ hạ đi, chúng ta đi giết chúng. Trần Ninh và Tống Sinh Đình Động Kha và cả Điền Trựu. Đến nhà hàng túy khách nấu. Mấy người đặt một phòng bao. Gọi một ít đặc sản miền Tây. Giờ lại gọi một bình rượu trắng chính hiệu của miền Tây. Sau đó cùng nhau ăn tối. Đồng Ga thì cười khúc khích liền nói. Anh dè à? Đúng anh ăn tối với cả ông chú hai. Anh đã cố ý gọi mấy món đó để chọc tức ông chú hai. Khiến ông ta dù nên bị tức giận. Thật hả giận nhá. <cười> Tống Dinh Đình thì khóc không được. Cười cũng không xong liền nói. Trần Ninh anh cũng thật à, cái lại còn chọc giận cả ông già ấy làm cái gì? Trần Ninh thì cười khẽ niệm nói, "À, anh nhìn không vào mắt, lập trường của ông ta lên mới dạy cho chúng ta một bài học thôi. Nếu không thì ông ta còn tưởng rằng ông ta lợi hại nhất ở trên trời dưới đất đó." Mấy người của Trần Ninh đang trò chuyện thì người phục vụ đã bắt đầu phục vụ mang bữa ăn lên. Tất cả các loại ngon và đặc sản sơn hào hải vị. Đều được đưa lên trên bàn Trần Ninh và Tống Sinh Đình và những người khác Đều là sững sờ Họ chỉ gọi có một vài món đặc sản phương Tây thôi Chứ không có đặt những món sơn hào hải vị như thế này Lúc này Món Phật nhảy Tường lại được mang lên Trần Ninh gọi quản lý của nhà hàng Chỉ vào một bàn đầy món ăn liền hỏi Các cô phục vụ có nhầm món này sao không đó Chúng tôi không gọi mấy cái món này Quản lý khách sạn cười để nói um, Thưa quý khách không có chuyện nhầm đâu. tôi quên không kịp nói cho ngài biết rằng những món ăn này là do một nhóm lãnh đạo dàn dò vòng bếp của chúng tôi đặt hàng để trêu đái Trần Thiên Sinh, Trần Ninh và Tống Dĩnh Đình đều là sướng sờ. Trần Ninh nhớ mày. lãnh đạo lãnh đạo nào? người quản lý khách sạn chưa kịp giải thích gì thì một vài người đàn ông trung niên đã bước vào. người đi đầu thì to cao mập mạp với cả vẻ mặt uy nghiêm chính trực chính là Phan Gia Hào. Người vừa mới nhậm chức thị tôn ở thành phố Tây Kinh truyền đầu Tiếp theo chính là chủy huy thứ 2 của khu Tây Kinh, trường Tân Minh Tổng tư lệnh nữ đoàn cảnh sát đặc nhiệm Tây Kinh, nhạc chính quyền Giám đốc khu cảnh sát Tây Kinh, trường Đệ Phan Gia Hạo trước đây đã từng là cán bộ dân sự ở trong quân đội phương Bắc Sau này được lên hàm thiếu tá Cần đây lại được điều động về thành phố Tây Kinh, làm thị tôn của thành phố Tây Kinh. Vài năm trước, ông ta chính là nhân viên dân sự của Trần Ninh. Ông ta bước vào cùng với cả một nhóm các nhà lãnh đạo khu vực Tây Kinh kích động nên nói Trần Thiên Sinh, tại sao anh lại đến Tây Kinh mà lại không thông báo với tôi một tiếng thế? Tôi đã bảo nhà bếp của nhà hàng chuẩn bị những loại rượu ngon và các món ăn này để đón gió tại trần cho anh đó. Tướng chính Đinh và cả một nhóm lãnh đạo ở thành phố Tây Kinh Tổng sinh đình nhìn thấy một nhóm lãnh đạo thành phố ở Tây Kinh đều đón đến đón gió tẩy trần cho Trần Ninh thì khuôn mặt xinh đẹp đầy vẻ kinh ngạc, thầm nghĩ có phải rằng là Trần Ninh có quá mặt mũi rồi không? Tuy nhiên sau khi nghĩ này, Trần Ninh bây giờ đã là đương gia của nhà họ Trần ở phía Bắc, còn lãnh đạo đến tiếp đón đánh Trần Ninh tử tế cũng chính là chuyện bình thường thôi. Nhìn thấy vẻ mặt nghiêm túc của Phan Gia Hào, Trần Ninh ôn hòa đi rất nhiều. Cười nhẹ nên nói, Họ Tôi cứ tưởng rằng là ai ngông cuồng lãng phí như vậy, hóa ra là ông Lão Phan. Tống Sinh Ninh tò mò nên hỏi nhỏ, Trần Ninh, anh biết Phan Thị Tôn sao? Trần Ninh nhìn tới Phan Gia Hảo ở trong lòng thảo nghĩ, liệu có phải chỉ là quen biết, ông ấy cũng đã từng là cán bộ dân sự của mình mà. Tuy nhiên thì anh lại cười nên nói, um, không chỉ là quen biết đâu, Lão Phan từng làm việc ở Biển Bắc nên là rất có giao tình với cả Trần Gia nhà anh. Khi Phan Hảo nghe thấy thiếu soái nói vậy thì mắt đầy ý cười, cả khuôn mặt như là sáng bừng lên. Ông ta nhanh chóng giới thiệu một số nhóm lãnh đạo xung quanh của mình với cả phà chồng của Trần Ninh. Trần Ninh thì khẽ gật đầu và mỉm cười. Cảm ơn sự tiếp đáy của các vị. À, đều ngồi đi. Chúng ta uống hài nì. Trương Tân Minh và các nhà lãnh đạo khác rất là vui mừng khi thấy vị thiếu xoái trẻ tuổi này rất lịch sự với bọn họ. Sau khi mọi người vào chỗ ngồi, Trần Ninh đã cùng với cả mọi người uống một ly, sau đó anh cười niềm nói: "Các vị lãnh đạo đến đây rất là đúng lúc. Tôi ở thành phố Tây Kinh gần đây có việc phải làm, có thể sẽ gây ra một chút xáo rối và phiền toái cho các công việc của các ông. Tôi vốn là muốn đến bái phỏng mọi người trước, nhưng mà không ngờ mọi người lại đến đây trước rồi." Nhóm lãnh đạo của Phan Gia Hảo đương nhiên đã biết lý do của Trần Ninh đến Tây Kinh, chắc chắn chính là để trả thù cho Trần Hồng. Phan Gia Hảo dẫn đầu bài tỏ lập trường. Trần Đinh Dinh ạ, anh yên tâm đi. Cho dù là có chuyện gì, thì chúng tôi cũng nhất định sẽ ủng hộ anh. Trần Ninh lại cười để nói. Được, tốt lắm. Cảm ơn các vị lãnh đạo. Trần Ninh và Phan Gia Hảo cùng với cả một nhóm lãnh đạo ở Tây Kinh đang nâng nâng cốc trạn chén, vừa uống lại vừa cười. Thì đột nhiên ở bên ngoài có tiếng động lớn, mơ hồ như có tiếng la hét và đánh đấm. Trần Ninh thì cau mày. Phan Sa Hảo thì cũng sửng sốt không vui, ra lệnh cho thư ký đi ra ngoài xem là có chuyện gì. Một lúc sau, thư ký vội vàng quay lại, nòi nắng điện nói. Thì tôi đại nhân, việc lớn không hay rồi. Phó Nam Chính và cả nhóm bạn bè của hắn đang là dẫn đầu một số lượng lớn thuộc hạ đến để đập phá nhà hàng. Phan Sa Hảo lập tức liền nói. Thật là ngông cuồng, Phó Nam Chính dựa vào việc hắn cha hắn ta vừa có tiền vừa có quyền nên đã vô pháp vô thiên rồi sao? Thư ký lại nhắc nhìn tới Trần Ninh sau đó nói nhỏ. Đám người của Phó Nam chính là hình như đến đây là vị Trần Thiên Sinh đó. Khi tôi vừa mới ra ngoài, Phó Nam chính và những người của hắn ta đã đánh quản lý khách sạn và cùng với buổi bàn rồi. Bộ lời đe dọa yêu cầu Trần Ninh ra ngoài chịu chết. Khi Phan Sa Hảo nghe thấy vậy thì rất nhận tức giận. Đám vây cánh của Phó Nam chính ngày thường vẫn ở hành hoàng bắt nạt người khác ở thành phố Tây Kinh ông ta vừa mới đến tây kinh để mà nhận chức chưa bao lâu nên là vẫn chưa có thời gian để giải quyết cái đám vây cánh của thái tử này thật không ngờ rằng những kẻ như phó nam chính này đêm nay lại tới đây chạy loạn trước mặt của thiếu soái như vậy ừ. trần ninh cười nhẹ liền nói mấy người này đến là vì tôi nên là các vị cứ tiếp tục uống rượu đi tôi sẽ đi ra ngoài giải quyết chút phan gia hảo lập tức hét lên trần tiên sinh à anh nói như vậy là có ý gì chứ Mấy tên liều manh nhỏ bé đến làm phiền, leo cần anh phải đích thân xả tay. Trương Tân Minh cũng vội đàng đền nói: um, đúng vậy Trần Thiên Sinh, anh cứ tiếp tục uống rượu đi, chúng tôi sẽ xử lý vấn đề nhỏ này. Lúc này thì cả sảnh khách sạn đang là rối tung lên. Phó Nam Chính giao mắt ngồi ở trên ghế, hai tên vây cánh của hắn chính là Kim Sương và Cả Nương Nương đứng ở bên trái và phải. Hàng trăm tên thủ hạ mang theo ống sắt và cả dao dựa vây ở xung quanh. Chính những người này đã là đập nát nhà hàng. Các thực khách khác sớm cũng đã chạy hết rồi. Ở trên mặt đất còn có một số nhân viên an ninh của nhà hàng, bồi bàn và cả quản lý nhà hàng. Võ Nam Chính nhìn thấy quản lý nhà hàng mặt đầy máu liền nói. Tôi nói lần quay, lập tức kêu Trần Ninh ra ngoài chả chết đi. Người quản lý nhà hàng khuôn mặt đầy máu nói một cách đau khổ. Phổ tiểu à, Trần Tiên Sinh thực sự là khách quý của nhà hàng chúng tôi đó. Một loạt các nhà lãnh đạo đang tiếp đãi anh ấy ở trong phòng bao. Anh thực sự không thể làm phiền họ được, hay hay là đợi họ ăn xong rồi hẳn. Kim Sương lại tung một cú đá bay vào người của người quản lý nhà hàng kia, liền trễ rủa. Mẹ kiếp. Phó thiếu của chúng ta kêu mày đuổi Trần Ninh ra ngoài. Mày. mày đang nói cái gì vậy? Nương nương cũng lại nhìn chéo cẩn. Đông vậy, còn lãnh đạo cái gì chứ hả? cục chờ của cảnh sát còn phải đánh giày cho phó thiếu của chúng tao thì tôn nhìn thấy còn phải cúi đầu tân bốc phó thiếu chúng tao lãnh đạo nào mà phó thiếu chúng tao lại không quen biết chứ <cười> dám lấy mấy từ lãnh đạo ra dọa phó thiếu nhà chúng tao sao nghe được mấy lời tân bốc của hai tên vây cánh này phó nam chính vinh vao tự đắc nhàn nhạt điện ra lệnh chả này phó nào trong phòng bao không dám đi ra hai người phải người vào kéo chúng ra phó nam chính vừa nói xong thì cánh cửa phòng bao ở phía xa xa lách cách mở cửa ra. Cục trưởng Cục Cảnh sát Tây Kinh Trường Đệ là người đầu tiên bước ra chầm giọng điện nói, Không cần các người động tay đâu, chúng ta tự mình đi ra. Phó Nam Chính và Kim Dương cùng với cả Nương Nương và những người khác đã rất sốc khi nhìn thấy Trường Đệ. Phó Nam Chính rất tha thành, Chục Cường Dương, sao ông này ở đây? Trường Đệ cười như không cười, nếu như không có tôi ở đây tôi không biết rằng tôi nhìn thấy cậu lại là phải đánh giày cho cậu đấy chỉ một câu nói thôi đã khiến cho phó nam chính hoảng sợ rồi phó nam chính liền nói nhanh Trừng um, cung à những gì chúng tôi vừa nói chỉ là nói đùa thôi ờ, ông đừng quá coi trọng mà lúc này thì một vị lãnh đạo khác cũng ra khỏi phòng riêng đó chính là thị tôn phan gia hảo ở thành phố tây kinh phan gia hảo dũng cẩn liền nói <cười> Phó Tiêu Thản đạo y phòng nha, không chỉ là khiến cục trưởng phải đánh dày, mà ngay cả tôi thế cậu cũng phải cúi đầu định nọt cậu, có phải không? Khi mà Phó Nam Chính và những người khác nhìn thấy Phan Gia Hào và các nhà lãnh đạo như Lạc Trương Tân Minh và cả nhạc chính quyền ở phía sau của Phan Gia Hào thì sợ hãi đến tái mặt. Hai tay trên của Phó Nam Chính lạnh lẽo, hắn ta ấp ấp úng run rẩy liền nói: "Tí tí chí Tôn đại nhân." Phan Gia Hảo nhìn tới khách sạn đã bị đập đát tan tành. Ánh mắt rơi vào đám người của Phó Nam Chính cửa lạnh để nói À, tôi không phải Thị Tôn đâu. Cậu mới chính là Thị Tôn đó. Cậu cho bỏ hơn tôi nhiều đấy. Nghe Thị Tôn nói vậy, Phó Nam Chính vô cùng sợ hãi đến mức hồn bay phách nạc. Phó Nam Chính nghe Phan Gia Hảo nói như vậy, sợ hãi đến mức quỳ xuống ngay ở tại chỗ. Phó nam chính Kim Sương và cả Nương Nương đã biết rằng lần này đắc tội một số lãnh đạo quan trọng ở thành phố Tây Kinh rồi. Cho dù là gia đình bọn chúng có giàu có và quyền lực thì cũng không thể khiêu khích những nhà lãnh đạo này được. Vài người trong số đó đã nhanh chóng run rẩy cậu xin sự thương xót. Thị tôn đại nhân à, các vị lãnh đạo, chúng tôi là họ bối đã quen tính bục trực rồi. Các đại nhân chớ chấp tiểu nhân mà để tình chúng tôi trẻ người đơn giản hãy tha cho chúng tôi một lần đi. Lúc này thì ở bên ngoài có rất nhiều xe cảnh sát ở mầm nào tới, có xe cảnh sát thông thường và cả xe cảnh sát đặc nhiệm, rất đông cảnh sát nhiệm vụ đã bay vào phong tỏa hiện trường. khi mà phó nam chính và những người khác nhìn thấy động tĩnh lớn tới như vậy, thì mới nhận ra rằng thị tôn đại nhân thật sự đã phát động bình đính, thì nhau kêu khóc cầu xin được thả thớm. thị tôn phan gia hào chưa có bày tỏ ý kiến của mình. Trần Ninh đã đưa Điền Chử, Tống Xín Đình cùng với Đổng Kha ra khỏi phòng vào. Trần Ninh thì nói nhẹ: "Phan Thị Tồn, nếu họ đã nói rằng họ còn trẻ người non dạ, vậy thì khi trẻ nhỏ phạm lỗi, chúng ta nên gọi trưởng bối trong nhà đến để cho chúng xử lý đi." Nghe vậy, Phan Gia Hậu lập tức gật đầu: "Đúng vậy, lập tức thông báo cho mấy vị phụ huynh của bọn chúng tới nhận người." Rất nhanh, ở trong phòng chưa đầy 10 phút. Cha của Kim Dương là Kim Dương Cùng với cả cha của Nương Nương Là Lương Triển Bằng Vội vã mang theo vài thuộc hạ của mình chạy đến Kim Dương đã rất tức giận Khi biết rằng con trai của mình Mạo Phạm Thị Tôn và các nhà lãnh đạo khác Vừa đến thì ông ta đã cầm một chiếc ghế Không ngừng đập lên người của con trai của mình Vừa đập vừa chửi mắng Tao đánh chết mày Tao đánh chết cha cái thằng xúc sinh này đi Lương Triển Bằng thì sau khi biết chuyện Cũng cầm ghế đánh con trai Đã Nương Nương vừa đánh cũng vừa liền chỉ mắng cái thằng nhóc thối ta này dám bôi lê với thị tôn và các nhà lãnh đạo khác đó, gây rối ở khắp nơi tao đánh chết mày còn hơn để cho mày bị người ta bắt về rồi đại xử bắn kim sương và cả nương nương ôm đầu ngồi sụp trên mặt tấn để mà cho cha mình đánh mà không dám kêu lên những người xung quanh có thể thấy ghế của hai người cha này chỉ là dơ cao đánh khé chủ yếu là diễn trò thôi hai người già vợ đánh con trai xong sau đó thì mới đặt ghế xuống sốt sắng nhìn tới phan gia hào rồi cẩn thận nhìn nói, um, thì tôn đại nhân à, con trai chúng tôi là có mắt mà không thể thái sơn, xin hãy thả thứ cho chúng tôi một lần. quay về chúng tôi nhất định sẽ nghiêm khắc quản giáo. trần ninh thì không nhịn được nở một nụ cười. kim dương và nữ triển bằng đang nở cầu xin các vị lãnh đạo và thị tôn tha cho con trai của họ. nhìn thấy trần ninh cười, bọn họ lập tức tức giận. kim dương lạnh lùng nhìn chăm chăm tới trần ninh. Cậu cười cái gì? khoái miệng của Trần Ninh hơi có nhếch nên cười nhẹ. cười cái gọi là nghiêm khắc quản giáo đó. Kim Dương và Cả Nương triển bằng nhìn nhau cả giận liền nói, ý cầu là gì? Trần Ninh cười liền nói, uhm, không có ý gì đâu, tôi chỉ là muốn nói cho hai ông rằng hành động vừa rồi diễn quá giả thôi. Nếu như hai người thật sự muốn đánh thì sẽ không có đánh như vậy đâu. Kim Dương và Lương triển bằng mở to mắt. Hoàn toàn không hiểu rằng Trần Đinh muốn làm gì. Trần Đinh nói xong thì bèn cúi xuống chọn lấy một chiếc ghế, giơ tay lên đập vào chân của Kim Sương. Bịch! Chiếc ghế gỗ đập vào chân của Kim Sương vỡ tan tành ngay lập tức. Chân của Kim Sương cũng đã bị gãy, hắn ta hét lên như là một con lợn, ngã xuống dưới đất vùng vẫy điên cuồng. Trong tay của Trần Đinh chỉ còn lại có một chân ghế thôi, nhưng mà động tác của anh cũng không liền ngừng lại. Anh cũng nâng chân kế lên, đạp vào đầu khối của nương nương. Giắc! Trần Ninh đã đánh gãy chân của nương nương. Nương nương cũng ngã xuống dưới đất, ôm chân kêu gào thảm thiết. Mọi người có mặt ở tại đây, nhìn thấy cảnh này thì đều trợn tròn mắt, lộ vẻ kinh ngạc. Kim Dương và Lương Triển Bằng nhìn thấy con trai của mình bị Trần Ninh đánh gãy chân thì đều chọn chừng ai mắt lên. Nếu như không phải rằng là E dè Thị Tôn và nhóm lãnh đạo thành phố, cũng như là sự có mặt của đông đảo các cảnh sát đặc nhiệm, Thì họ sớm đã la vào đòi mạng Trần Ninh rồi Trần Ninh ném nửa cái chân ghế còn lại ở trong tay đi Cười nhẹ với cả Kim Dương với cả Lương Triển Bằng Hai người nhìn xem Đây mới chính là đánh thật đó Kim Dương và Lương Triển Bằng Thì sắp bị Trần Ninh chọc tức đến nỗi nộ tung rồi Hai người kinh ngạc và giận dữ Nhìn tới Phan Gia Hào Vừa nó nắng vừa tức giận liền nói: Thị thôn đại nhân à Cậu ta Phan Gia Hào bình tĩnh đến nói tôi cảm thấy trần tinh sinh thể hiện rất đúng đó nếu hai người không dạy được con trai của mình vậy thì chúng tôi sẽ giúp hai người dạy bảo thế nào kim dương với cả lưỡi triển bằng sau khi nghe xong thì phật hoàng điền nói À, không cần đâu chúng tôi có thể dạy dỗ con trai của mình thật tốt mà phan gia hảo lạnh lùng điền nói hai người bồi thường cho khách sạn sau đó dẫn con trai đi nếu như có lần sau các người sẽ không gặp may mắn như vậy đâu vâng vâng vâng Kim Dương và Lương Triển Bằng ngay lập tức bồi thường thiệt hại cho khách sạn. Sau đó thì mỗi người dẫn theo con trai và nhanh chóng rời đi. Ở tại hiện trường chỉ còn lại có Phó Chính Nam. Về mặt của Phó Nam Chính thì vô cùng là khó coi. Hắn ta cùng với hai người bạn đến để xử lý Trần Ninh. Nhưng mà Trần Ninh còn trước khi bị xử lý thì hai người bạn của hắn ta đã bị Trần Ninh đánh cho gãy chân rồi lại được cha mẹ mang về một cách thê thảm. Mà hắn ta thì còn Chứ biết rằng mình sẽ bị xử lý như thế nào. Đúng lúc này, một đoàn xe gồm một chiếc Lenovo kéo dài và cả 8 chiếc máy vách màu đen xuất hiện ở nối vào khách sạn. Phó Hạc Thiên mặc một bộ đồ đen, bước xuống xe. Đi cùng vào với ông ta chính là vài chục thổ hạ mặc vest đi dài xa. Phó Hạc Thiên nhìn cảnh tượng đông đảo nhân viên đặc nhiệm ở trước mặt. Ông chỉ dám mang theo vài người có năng lực vào khách sạn thôi. Nhìn thấy cha đến, Phó Nam Chính run lên niện hét tới. Chá! Phó Hạc Thiên giơ tay tát con trai và trời ruộng. cha đã sớm ra lệnh cho mày, bảo mày đừng có gây chuyện rồi mà. Phó Nam Chính thì nảy cúi đầu không dám nói. Phó Hạc Thiên đi về phía của Phan gia Hảo và các là nánh đạo khác. Xin lỗi từng người một rồi nên nói. Phó Mộ không biết dạy con trai của mình để nó gây rắc rối cho các vị nánh đạo. Phan gia Hảo thở nên nói. có Tiền Trình. Con trai của ông ta hết lần này đến lần khác Gây dối cho Trần Tiên Sinh Tôi sợ rằng hôm nay Sẽ là phải phù đắp cho Trần Tiên Sinh rồi Lúc này Phó Hạc Thiên nhìn tới Trần Ninh Trần Ninh cũng bình tĩnh nhìn lại ông ta Với cả ánh mắt thâm thúy và bình tĩnh Nhưng mà trong sự bình nặng đó Thì lại ẩn chứa một dòng chảy nguy hiểm Cuối cùng thì Phó Hạc Thiên tự tốn điện nói Khỏi viên Trần Tiên Sinh Muốn con trai tôi phải bồi tội như thế nào Mới sẵn sàng tha thứ cho nó đây Trân Ninh nhẹ nhàng điền nói Kim Sương và Đương Nương Cùng với cả anh ta gây chuyện Đã nhận được bài học thích đáng Là đánh gãy chân rồi Một tia sáng lạnh lẽo lóe lẽ lên ở trong đáy mắt của Phó Hạc Thiên Giọng nói của ông ta càng lạnh hơn Sao? Cậu muốn đánh gãy chân con trai tôi ương Trân Ninh cười điền nói à, Phó ra ông là người có quyền lực Và có mặt mũi Đánh gãy hai chân của con trai ông Thì có chút quá đáng Thôi thì thế này đi Và con trai ông quỳ xuống xin lỗi tôi là được sỏi Khi mà Phó Học Thiên nghe những lời cuối cùng của Trần Ninh Đồng tử của ông ta lập tức mở rộng Trần Ninh thực sự đã yêu cầu con trai của mình quỳ xuống trước mặt hắn để xin lỗi sao Điều này còn tra tấn hơn là bị đánh gãy hai chân của con trai mình Trong lòng của ông ta giận như là có lửa đốt Nhưng mà càng tức giận thì giọng điệu của ông ta lại càng bình tĩnh lại Trần Ninh, cậu nhất định muốn con trai tôi quỳ xuống xin lỗi sao nếu cậu không cho người khác con đường sống thì e rằng ngày khác cậu cũng sẽ không có con đường sống sót đâu Trần Ninh thì hơi nhếch khóe miệng lên nhàn nhạt để nói quẩy đi đừng có lãng phí thời gian của tôi Phó Hạc Thiên cắn môi trịnh trọng để nói làm gì quẩy xuống xin lỗi cậu ta Phó Nam Chính thất thành cha Phó Hạc Thiên để nói quẩy xuống Phó Nam Chính không thể làm gì Vậy đành phải quỳ xuống trước mặt của Trần Ninh cúi đầu khẽ để nói. Ừ, thật xin lỗi. Trần Ninh cười để nói. được rồi, tôi nhận lời xin lỗi của anh. Phó gia của các người, hãy tự giữ mình cho tốt đi. Phó Hạc Thiên ngư ngắt nhìn tới Trần Ninh. Cậu nhóc, giữa chúng ta còn chưa xong đâu. Vâng, thưa quý vị và các bạn. Tập 89 xin phép được kết thúc tại đây.